David nảy ra một ý về vụ ánh đèn tớ đã nhìn thấy gần cây cầu. Nếu Chuck không giết cái người đàn ông từ Ben's Run kia, vậy thì có thể là ai đó đang tìm cách giết chết Nó đẩy một tờ giấy sang tớ trong giờ sử. Thứ nhất, giả sử Chuck không giết ai cả, nhưng hắn biết kẻ giết thì sao? Thứ hai, nếu ánh đèn mà cậu nhìn thấy là của tên giết người thật sự thì sao? Tớ cá là hắn biết Chuck có thể tố cáo hắn. Cho nên hắn giang bẫy Dụ chất ra bờ sông Tớ lật tờ giấy dưới chính tả Díp vào mặt sau Và truyền lại cho David Thứ nhất Cậu thần kinh quá đi Thứ hai Tớ nghĩ dù ai là kẻ giết người Chất hai người nào khác Hắn đã quản hôn khí xuống sông Rồi giờ lại ra đó tìm Trước khi cảnh sát phát hiện ra Tớ chợt nhớ thằng David từng nói Nó muốn trở thành một nhà sinh học Hoặc là một người kiểm lâm Tớ viết tái bút Tái bút Tớ nghĩ cậu không trở thành nhà sinh học cũng chẳng làm người kiểm lâm đâu. Tớ thấy cậu sẽ trở thành một nhà văn viết truyện trinh thám mà viết gió ơ mà. Thằng David đọc giấy của tớ xong bèn cười. David! Cô Thonbot gọi. Đưa cô xem tờ giấy nháp đó được không? Tớ điếm người. Tớ có thể cảm nhận màu gì đang hiện lên trên mặt mình. Thằng David cũng đờ người ra luôn. Chắc chắn nó không hề muốn thằng Michael Shawn và cả cái lớp 6 này biết về vụ ánh đèn mà tới đã trông thấy lẫn chuyện rình mò ngoài bờ sông. Ê em, dạ không được đâu cô, David nói. Cái tờ giấy đó, cái tờ giấy đó đâu phải của em đâu mà em đưa cô đọc à? Vậy ai viết? Cô giáo hỏi. Lúc này cả lớp đều trông về bọn tớ. Em ạ tớ đáp. Vậy thì cô đọc được không, Marty? Mà? Tớ nghẹn ngào lắc đầu Ai nấy đều nhìn chầm chầm Dạ là chuyện riêng ạ Tôi nói với cô giáo Quả là một chuyện hết sức bí mật Mà tới với thằng David đang can dự vào Không chừng cô Thonbot đem đính nó lên tấm bản tin Giống như cô đã làm với tờ giấy truyền tay Của nhỏ Jenny Bot hồi tuần rồi lắm Cô hiểu rồi Cô Thonbot nói Vậy lớp học này có phải là chỗ riêng tư hay không Tôi đáp Dạ không ạ Vậy thì, vì hai em lấy giờ học làm chuyện riêng, cô yêu cầu hai em ở lại trong lớp sau giờ ăn trưa và sử dụng giờ nghỉ của các em để học. Cũng được. tôi thấy thằng David nhét tờ giấy vào túi áo. Thế là trong khi mấy đứa kia chơi bóng ngoài sân, tôi phải ngồi liệt kê những tài nguyên của dùng Alaska, còn thằng David thì liệt kê những dãy núi ở đó. Tại sao tụi tớ phải học về Alaska vào tháng Giêng chứ? tôi tự hỏi, sao không phải là Hawaii? Điều trong ngóng duy nhất của hai đứa tớ là kỳ nghỉ cuối tuần tới Kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 2 Lúc mà David được ở chơi qua đêm nhà tớ Tối lúc đó tớ ra mở cửa cho silo vào Tớ lại bắt gặp cái ánh đèn đó Cảm thấy ớn lạnh trong người Bây giờ tớ biết bí ẩn này là có thật rồi Không phải chỉ là những suy diễn chơi cho vui của tớ với thằng David nữa rồi Có người đang làm gì ngoài đó trong đêm tối không muốn ai biết Tìm cái gì hắn không muốn để ai khác phát hiện Chắc cú là vậy rồi Không chừng là đứng trong bóng tối Để dọa thám nhà tớ lắm Cũng như tôi đang quan sát cái ánh đèn đó Từ cửa sổ nhà mình vậy Có phải là tên giết người hay không Có phải là chất không Tôi đứng bên cửa sổ Quan sát ánh đèn đó cho đến khi nó biến mất Cố đoán xem nó xuất phát từ đâu Nhưng khi mà ngoài trời tối đen như vậy Thì chẳng thể dựa vào đâu mà suy cho ra có khả năng nhất chính là chỗ nhà máy xay bột cũ kỹ kia thế nhưng rốt cuộc cuối tuần sau đó David lại không thể ở chơi qua đêm chỉ vì gia đình tớ không ở nhà thứ bảy đó cả nhà tớ phải đi đám tang bà nội ở Gladburg diêm phổi cô Hattie khóc trên điện thoại có thể nghe tiếng cô gian lên khắp trong nhà bếp bệnh diễn ra quá nhanh ngày trước bà bị cảm cái đó biết ra là viêm phổi rồi thì bà mất Vậy đó, đáng lẽ em phải ở với mẹ Đáng lẽ em phải nghỉ làm về tới nhà dưỡng lão để ở bên giường của mẹ Cô khóc à Thôi Hattie, đừng có tự trách mình về những chuyện không bao giờ khác được nữa Bố nói Em đã hết lòng với mẹ rồi, không ai trách gì em đâu Gia đình anh sẽ đến đó chiều thứ sáu, ngay sau khi anh xin nghỉ để đi được Còn Silo thì sao ạ Tớ hỏi lúc bố gác điện thoại Bà nội mất thế mà câu đầu tiên từ miệng tớ lại là về con chó. Mẹ sẽ nhờ bà Sweetie ghé qua nhà mình và cho nó ăn. Mẹ nói. Nhưng mà chưa bao giờ cả nhà mình đi vắng qua đêm cả. Con sợ silo tưởng mình không trở về. Tớ nghĩ đến đủ thứ chuyện có thể xảy ra với con chó trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mati à, con chó của con sẽ ta bà ở khắp nơi với con chó mực Labrador kia kìa. Và nó không có nhớ tới con đâu. Bố bảo, mình nhốt nó trong nhà được không ạ? Tớ nằn nì. Rồi nhờ bà Sweetney cho nó ra ngoài chạy chơi vài tiếng đồng hồ hay sao? Mẹ nói, rồi nhớ khi bà ấy gọi thì nó không chịu quay lại, mà bà bị thấp khớp đầu gối, như vậy thì làm sao đây? Nhờ bà ấy cho nó ăn thôi là quá đủ rồi con à? Không ai nói gì thêm nữa sau đó. Mẹ dành những ngày còn lại nấu nướng thức ăn cho bữa tối sau đám tăng. Đây là việc duy nhất mẹ làm được cho cô Hattie. Mẹ vừa nói vừa gói thịt lợn muối và một món ăn làm từ khoai tây. Bố báo với bưu điện lý do ông không đi làm ngày thứ bảy, con tớ thì gọi điện thoại xin phép bác sĩ Collins. 5 giờ chiều ngày thứ sáu, cả nhà lên đường đi Classburg. Mẹ ngồi ghế trước, cố gắng trả lời những câu hỏi của mấy anh em tớ. Dadalin cứ nói với Becky là mình sẽ không bao giờ gặp lại bà nội nữa. Mãi mãi. Mãi mãi. Mãi mãi. Con nhỏ lãi nhảy Becky hỏi Tại sao? Daralyn đáp Bởi vì bà chết rồi Chết là cái gì? Là khi người em lạnh ngắt lại đó Và cứng đời như nước đá luôn Và người ta có dí sắc nóng đỏ vô chân em Cũng không cảm thấy gì hết Daralyn nói Tôi bảo con nhỏ Daralyn im đi Becky hỏi liệu nó có sẽ bị chết không? Daralyn nói có Thế là Becky khóc hòa lên, nói nó không muốn bị người ta dí sắc nóng đỏ vô chân nó đâu. Từ ghế trước mẹ quay xuống nói, Becky, nội con đã ra đi với các thiên thần. Vợ đó sẽ không có đau ớm bệnh tật gì đến với bà nữa đâu. Chúng ta được chúa yêu thương. Bà cũng sẽ không đi chôm răng giả của ai nữa đâu, Daralyn nói. Và cả nhà không đừng được phải cười lên. Sau đó mọi người đều cảm thấy đỡ buồn bã Đêm đó cả nhà thức khuya tiếp mọi người ghé qua giếng bà ở nhà cô Hattie. Sáng hôm sau cả nhà ngồi thật yên lặng suốt buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ. Darlene ép hai tay vào người, còn Becky hầu như không hề nhìn trộm đi đâu cả. Tớ vừa mới bắt đầu nghĩ rằng Darlene không đến nỗi là một đứa em gái quá tệ. Thế nhưng khi ra Nghĩa Trang, tớ lại ước gì nó đừng có sinh ra. Ngoài Nghĩa Trang, Becky đứng cạnh tớ trong lúc cha đọc kinh. quan tài đặt bên cạnh nguyệt. Chờ hạ xuống Nhưng tới khi cha bảo cả nhà cúi đầu Và bắt đầu lời cầu nguyện của cha Thì Daraline lại nhít tới lỗ quyệt Mà nhờm xuống Không thể nào tin nổi con nhỏ này Daraline Trở lại đi Tới Ngay khi đó đất bở ra Con nhỏ lại đứng quá sát cái mép Hai cánh tay Daraline bắt đầu Quơ quào lung tung như là cái cánh quạt gió vậy Và dù cho một chân đã bị lọt xuống Nó khỉu gối lên đất mà ghi lại Nó không hề ý thức được nguy hiểm Mẹ chờm tới Chụp lấy con nhỏ và lôi mạnh ra sao Đôi giỡn trắng của Dara bây giờ bẩn hết Còn hai tay thì đầy bùng Tớ nhớ lại chuyện tớ đã cầu trời cho nó Tự đăng một cái hố và rớt xuống Nhưng suy nghĩ của tớ không ngừng lại ở đó đâu Tớ nghĩ nhỡ không ai Thấy nó rớt xuống Và nhỡ nó có rớt xuống thật Cả đống đất đổ lên người nó Rồi cái quan tài được hạ xuống Vậy thì Dara Linh bị chôn sống luôn Một ý nghĩ quá sức khủng khiếp đến nỗi tôi nghe mồ hôi chảy dọc xuống lưng mình. Đôi khi một ý nghĩ đến với mình mà mình không thể nào đừng được. Nhưng mà nghĩ thôi thì đâu có bị đi tù. Sau đó cả nhà trở về nhà cô Hattie. Và như một bữa ăn khi cắm trại, mọi người mang thêm thức ăn tới. Phô mai miếng và gà Tây, mấy ổ bánh mì nhỏ để kẹp thịt vào. Có xà lát khoai tây, bánh nướng, kẹo dẻo có mà nói đấy là tiệc hay là đám tang lắm. Gần 10 giờ đêm cả gia đình tớ mới về tới nhà mình. Việc đầu tiên là tới đi tìm con chó. Nhưng lần này nghe tiếng nó còn trước cả khi chạy dọc lối đi xe. Nó đang sủa âm ỉ và khi cả nhà bước ra khỏi xe Jeep, nó còn chưa chịu chạy lại, cứ đứng cạnh chuồng gà, mũi hướng vào rừng, người giật giật theo từng tiếng sủa. "Silu!" gọi và nó chạy tới liếm tới một cái. Rồi lập tức sủa nữa Thậm chí sau khi đưa nó vô nhà rồi Nó vẫn cứ bồn trồn Chạy từ cửa sổ này sang cửa sổ kia Cái con chó này mắc cái chứng gì đây Mẹ hỏi Mẹ kiểm tra khắp nhà tivi vẫn còn đó Hợp đựng tiền, súng săn của bố Không có ai cưỡng đi mái nướng bánh mì Hay là radio Hay bất cứ cái gì khác hết Bố sẽ đi lấy cái đèn cầm tay Và đi xem xét bên ngoài Bố cầm đèn pin, mặc lại áo khoác Và bố đi qua phía nhà kho Nhưng chỉ vài phút sau bố trở về Mất cái đèn rồi Bố nói Kéo và dao cũng mất Nếu không có si lô chắc bọn cướp đã đột nhập vô nhà rồi Trước đó tớ đã từng nổi da gà Và bây giờ vừa nổi da gà vừa nổi gai ốc Có phải vì si lô sủa ẩm ỉ cho nên bọn cướp không dám vào Hay là nhà tớ vừa về tới kịp lúc Vậy nếu nhà tớ không về lúc đó Thì bọn cướp có cưỡng luôn con si lô không Mẹ kêu lên rồi ngồi phịt lên chiếc ghế trong nhà bếp. Ôi, anh Ray ơi! Cả nhà nhìn nhau. Hình như có người biết nhà mình đi vắng hết. Trời, anh đâu có nói cho ai biết đâu. Chỉ nói với lại sếp anh ở bưu Điện thôi mà. Em chỉ nói với bà Sweetney để nhờ bà cho chó ăn dùm thôi. Mẹ nói. Còn Matty thì điện thoại cho bác sĩ thú y với thằng David. Chỉ có vậy thôi mà. Cả nhà nhìn nhau thêm một lúc nữa. Thậm chí mắt của bố không chớp. Chỉ có một người nhìn thấy cả nhà mình đi, là Chuck Traver. Cuối cùng bố cũng nói. Vừa ra khỏi ngõ, chúng ta đã gặp chiếc xe tải của Chuck đó. Và sau đó bảo tuyết ập đến. Thứ hai đi học trở lại. TV nói tuyết dày hơn 7 tất. Nhưng chiều đó lúc rời khỏi xe đưa rước học sinh, tuyết rơi đã dày mười mấy tất mà nó vẫn còn tiếp tục rơi. Mình sắp bị tuyết lắp, sắp bị tuyết lắp. Daralyn nói bô bô một cách sung sướng, thả rơi cái áo khoác lên sàn nhà. Bé kia có vẻ lo lắng, nhưng Daralyn nắm tay con nhỏ và nhảy múa vòng quanh trong nhà bếp. Nói cho con bé biết, có thể anh em tớ sẽ không phải đi học suốt cả tuần. Roshilo hùa vô, lăn lộn trên tấm trải sàn trong nhà bếp. Móng chân của nó cào nghe sột soạt. cha chắc phải mua thêm sữa thôi à, mẹ nói. Lúc nào mẹ cũng có thể làm được bánh mì... Và mẹ có đủ đậu với thịt lợn muối cho cả một binh đoàn luôn Nhưng thứ thay thế cho sữa thì không còn nhiều nữa Lúc nào tụi con cũng có thể cho tuyết vô bột ngủ cốc hết Dara cười nói Mẹ cũng hứng lên Mẹ lôi mấy các bánh Valentine ra Rồi cùng với hai cô con gái làm bánh Trong khi đó tôi kiếm củi cho cái lò sưởi bụng phệ ở phòng khách Tôi biết nếu bây giờ không kiếm củi về chất ngoài hàng hiên Thì vài tiếng nữa thôi tôi sẽ không thể nào kiếm được củi Shiloh theo tới ra ngoài và cố gắng đào tuyết bằng mũi. Tớ chất củi ngoài hiên trước rồi vũ tuyết cho đôi bốt và vào ra vài lượt giữa ngoài hiên với lò sưởi trong nhà. Lúc này Shiloh đã thỏa thuê nghịch tuyết và trở về khi tớ gọi. Nó ngã vịt sát bên lò sưởi thở ra một hơi dài mãn nguyện mắt nhắm lại. Nó cũng mệt lử rồi. Mỗi lần TV có tin tức mới về trận bão tuyết là sở khí tượng lại dịch con số chiều dày của tuyết lên dài phân. Đã gần hai chục tớt rồi đó Giờ người của sở khí tượng còn nói Chừng nửa tiếng nữa Sẽ lên tới hơn nửa mét Cuối cùng bố cũng về đến nhà lúc 8 giờ tối Và hầu như không thể cho xe chạy vào lối xe đi được Các bánh xe đầy tuyết Mà gió còn thổi tuyết đùng lên trên đường nữa Nhìn nét mặt mẹ tôi biết tiếng xe chiếc đó với mẹ Là tiếng nhạc hay nhất trần đời này Bố rất hài lòng Thấy chỗ quỷ tớ mang về Bố nói Con giỏi lắm, Matty Mình sẽ cần hết cả chỗ củi đó. Người ta nói bây giờ tuyết đã dày gần 1 mét rồi đó. Darlene nói xí xới thêm một chút nữa. Sáng hôm sau, tới thức dậy và nhìn ra cửa sổ mà kinh ngạc. Bố bước nặng nhọc trở vào nhà nói ông không thể nào nhất chiếc xe chip được lấy một phân. Bố đã phải xúc tuyết từ lối đi xe ra tới ngoài đường lộ và rồi cũng chẳng đi đâu được hết. Ngoài đó đâu đã được dọn tuyết đâu. Nào, Darlene, xem ra con cầu gì được nấy rồi đó. Mẹ vừa nói vừa trở miếng bánh đang rán trên chảo. Dù sao trong suốt bao nhiêu năm làm việc cho bưu điện thì đây mới là lần thứ nhì bố không đánh xe đi làm được. Và ông lo cho những người đang chờ nhận xét lĩnh lương hưu Dẫu có đưa xét tới tay họ đi nữa thì cũng không ai đi ngân hàng lấy tiền được kia mà, anh. Mẹ nói. Thằng David gọi báo cho tớ biết ở dưới Friendly người ta cũng chưa dọn tuyết được. Dĩ nhiên là vậy rồi. Bố nó cũng đang tìm cách tới tòa soạn. Sau đó mẹ gọi điện thoại, hỏi thăm xem cô Hetty có khỏe không. Và rốt cuộc thì chẳng còn gì khác để làm, ngoại trừ ở trong nhà vì nghẽn tuyết. Cuối cùng đến trưa thì tuyết cũng ngừng rơi. Bố cầm một cây thước ra ngoài, đo chỗ nào bằng phẳng trong sân. Hơn 8 tất, chưa tính hai bên tường nhà và kho, tuyết đùng lên cỡ 2-3 mét. Cả nhà dọn tuyết trên lối đi tới chuồng gà để cho gà ăn. Dĩ nhiên, lũ trẻ con bọn tớ tham gia vào chuyện dọn tuyết... Tớ lấy sản đào một lối đi từ hàng hiên ra tới một cái cây để silo giải quyết nhu cầu. Daralyn và Becky uống nu như hai chú hề trong mớ đồ ấm. Khăn quấn che hết mặt mày. Chỉ chưa có hai con mắt thôi. Hai đứa nó bài trò đào một cái hang ở một bên lệ lối đi của tớ. Nhưng ngay khi Becky chua vô hang ngồi thì nóc hang đổ ụp xuống người nó. Con bé kêu là thất thanh. Hình như là bị một cục tuyết đập trúng vô mặt. Tớ phải bồng nó vô nhà. Tớ quá mong David quá có ở đây lúc này. Bọn tớ sẽ đào một địa đạo dẫn tuốt ra tới ngoài đường lộ luôn. Mấy đứa tớ được vui đùa thỏa thích. Chạy ra chạy vào nhiều lần. Tớ nổi mẹ phải đặt mũi len và bao tay ấm của tụi tớ dưới lò sưởi hông cho khô để chúng sẽ sẵn sàng khi bọn tớ ra ngoài. Căn nhà có mùi như mùi len ẩm vậy. Mẹ là bánh mì. Hai má darling đỏ hồng lên như trái táo. Mũi của nó cũng vậy. Trong nó cũng không có đáng ghét nếu nó đừng có mở miệng. Nhưng khoảng giữa buổi chiều, bố nhận được điện thoại báo có cây cối bị đổ, cả đường dây điện nữa. Tuyết ước và đặc cứng giống như là bánh đúc, cho nên xe ủi tuyết không thể nào tới được chỗ cây đổ mà dọn đường. Người ta thuê một người phát thư, thế bố tớ đi phát những thư ở khu friendly mà ông ấy có thể tới. Tớ biết là bố muốn đi phát những thư thuộc lộ trình của ông chết đi được. Đó là chuyện thuộc về lòng tự hào đó Nhưng mẹ tớ thì rất vui Mẹ bảo cả nhà có thể nướng kẹo dẻo bên lò sữa sau bữa xế Rồi xem chương trình đặc biệt về cá sấu châu Mỹ Trên kênh National Geographic Thế nhưng còn 15 phút nữa mới hết phim Thì tivi tắt ngốm Cùng với tất cả đèn đuốt trong nhà Con nhỏ Dara Lynn ré lên Ây! À, à! Chuyện gì vậy? Tớ nói Em nghĩ là chuyện gì hả? Mất điện rồi Mẹ gọi, anh ơi, bố lần dò xuống bếp lấy đèn pin. Ừ, bố lên tiếng, anh nghĩ là có trạm biến áp nào nó bị hỏng rồi. Cũng may là nó chờ mình ăn xong rồi nó mới cướp ha. Cả nhà túm tụm bên lò sưởi cho đến khi lửa tàn. Bố không muốn cho thêm củi vào nữa, nhớ khi chuyện mất điện kéo dài thì cả nhà tớ sẽ phải tận dụng mọi khúc củi mình kiếm được. Sao mình không đi ngủ sớm để giữ ấm đi, biết đâu sẽ có điện lại trong đêm. Mẹ nói và lấy ra vài cây nến thắp lên. Hai đứa con gái đi ngủ mà không được tắm. Bởi vì ở đây mọi người đều xài nước giếng hết. Và không có điện thì máy bơm không hoạt động được. Ngay lúc này chỉ có số nước còn trong máy nước nóng để uống và để nấu ăn thôi. silo và tớ thật là may mắn. Vì lọ sữa đặt trong phòng khách mà hai đứa tớ thì ngủ trên đi văn. Cho nên có chỗ ngủ ấm áp nhất ở trong nhà. Nhưng khi bọn tớ thức dậy vào sáng hôm sau, căn nhà lạnh ngắt như cái tủ nước đá. Bố trùm áo lạnh đi ra ngoài hiền Mang củi vô, cho vào lò sữa Mẹ bảo tớ thay đồ mà khỏi đánh răng rửa mặt Và không ai được dội nước trong toilet hết Dara tức khắc trù tréo lên Trong đó nó sắp thúi quắc lên rồi Nó gào lên Con không có muốn dùng toilet hơi như vậy đâu Mẹ quay phát sang nó Dara Mẹ biết hàng trăm chuyện tệ hại có thể xảy ra với các con Vì mẹ không muốn nghe thêm một lời nào nữa nghe chưa Còn không chịu dùng toilet thì ra ngoài tuyết mà tè đi ralin ngậm cái miệng lại ngay nghĩ tới chuyện ralin đưa cái mông ra ngoài trời tuyết tôi không thể nào nhịn được cười nhưng liền đó tôi cũng nhận ra hôm nay sẽ không thể nào vui được như hôm qua nữa lò sưữi có mái tròn không phải để nấu nướng cho nên mẹ ướp một cái chảo lên và đặt bánh mì lên cái đáy chảo bằng phẳng đó mà nướng mọi gì phải lâu hơn gấp đôi nhưng rốt cuộc tuổi tớ cũng được ăn bột ngụ cốc si Và uống chỗ sữa cuối cùng. Nó cũng lạnh ngắt như tuổi tớ vậy. Gần như ngay đúng lúc đó, nhà tớ nghe có tiếng động cơ xe nghiến trên đường. À! Xe ủi tuyết! Đa, đa hô lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng chả thấy bóng dáng cái xe nào. Không có vẻ gì là có xe ủi tuyết đang chạy trên đường ở khu này. Và rồi chúng tớ nhìn thấy chiếc xe tải của Chuck. Gắn cái lưỡi xúc tuyết ở mũi xe, đang rẽ vào lối đi xe của nhà tớ. Một cách chậm chạp, Bánh xe quay tích Chuck đẩy giạc tuyết lấy đường tiến lên Cho đến khi không thể được nữa Rồi lùi lại và tiếp tục đẩy nữa Cả nhà tới ùa ra cửa sổ nhìn Con bố thì bước ra ngoài hiên dãy tay Chiếc xe tải vẫn tiếp tục tiến đến Nhít những ụ tuyết to đung ở trước mặt Chắc chắn là tuyết không tốt gì cho xe của Chuck Nhưng mà hắn vẫn cứ nhắm thẳng vào tuyết Đẩy từng chút một Rồi lùi lại lấy đà mà đẩy nữa Cuối cùng Chuck cũng tới được hiên nhà tới bố kêu lên. Trời ơi, tôi rất biết ơn chuyện này, anh chết. Chết quay kính xe xuống. Tôi nghĩ chắc là anh cần đi ra ngoài. Vào trong nhà sửa áo một chút cái đã. Mẹ mời. Thôi, tôi còn phải đi giúp vài người nữa. Chết la giới lên. Nhưng mà cảm ơn. Rồi hắn khoát mạnh tay quay mình đi, rỡ xuống lối xe chạy để dặc thêm một số tuyết nữa. Nếu người ta chịu cho hắn cơ hội, tôi đang nghĩ Thấy hắn thay đổi quá chừng hay chưa Nhưng mà cùng lúc đó tớ tự hỏi Không biết chiếc áo khoác mới hắn đang mặc là thế nào đây Và cả khẩu súng săn nữa Khẩu súng tựa vào cửa sổ sau của xe tải Có phải thật là của hắn hay không Qua hôm sau Điện dẫn cướp Và cả nhà tớ đều ngủ trên sàn phòng khách Quanh cái lò sưởi. Bố đem một khối tuyết lớn vô toilet để lấy nước dội rửa Nhưng nhà tắm lạnh tớ nổi Tuyết không chịu tan ra Bây giờ nhà tớ đặt mấy xô tuyết quanh lò sưởi cho nó tan ra. Cả nhà phải ăn xúc xích, nhưng được một cái là có thể xiêm vào que và đưa lương vô lò sưởi Bố đánh xe chip ra để xem có thể đi được bao xa, nhưng lần này bố phải ngừng lại ở chỗ một cái cây bị đổ. Cây cối và dây điện đổ khắp từ đây đến lít Và khi bố thử đi đường khác, băng qua cầu và ngang qua nhà chất, bố lại đi đến đúng cái chỗ mà chất đầu hàng không ủi tuyết được nữa. Một bức tường tuyết to đùng, cao quá đầu bố, trắng hết cái đường đi. Mai mà mẹ không có chờ sanh em bé trong lúc bão tuyết như thế này, mẹ nói. Tôi thấy mẹ đưa tay sợ quay hàm, và đoán chắc mẹ đang nghĩ tới đau răng còn khó chịu hơn. Khổ cái là không biết được tin tức qua TV hay ra vô gì hết, giờ màu trời u ám như thế kia. Có vẻ như sắp trút thêm tuyết xuống, bọn tớ chẳng còn muốn ra ngoài nô đùa gì cả. Ngay cả si cũng ở lại mỗi khi nhà tới mở cửa. Và rồi tình hình tiếp tục xấu thêm. Đường điện thoại cũng cướp luôn. tôi biết mẹ đang nghĩ nếu có đứa nào bị tai nạn hay có chuyện gì thì không làm sao mà kêu cứu được. Cũng không có cách gì xe cấp cứu vào được đây đâu. Năm ngoái ở dưới hạt Mingo, có người bị thương trong lúc bão tuyết và người ta đã phải cho máy bay trực thăng tới đưa ông đi. Con nhỏ Darlene dám trổ máy để chui lên xem trực thăng đáp xuống sân nhà tới lắm à. Tớ cười một mình, nhưng chắc chắn chuyện đùa như thế không nên nói ra đâu. Ai nấy đã quá oải tuyết rồi, cả nhà ngán ngẩm ăn đồ lạnh, chán ngấy ngồi lên cái bồn cầu lạnh ngắt ở trong toilet, và chán cả cái chuyện tụ tập hết ở phòng khách quanh lò sưởi chỉ vì muốn được ấm, chịu đựng sự bực bỏ của nhau. Bố là người duy nhất còn vui vẻ, bố bảo cứ giả như nhà ta đang cắm trại đi xem nào, nhưng tôi biết chắc là bố muốn đi làm lắm. Còn mẹ thì chỉ muốn được ra khỏi nhà thôi Mà như thế vậy vẫn còn chưa đủ Tuyết lại bắt đầu rơi thêm Nhưng lúc đó tình hình khá lên Cũng nhanh như khi tồi tệ đi thêm Tối hôm đó có điện trở lại Cả nhà đang ngủ thì đột nhiên tivi nói ôm sòm Và đèn đuốt bật sáng Cả nhà ngồi dậy vui mừng Nghe tiếng lọ sợi lách tách Đến sáng thì điện thoại liên lạc được trở lại Và đến 9 giờ thì nghe tiếng cưa cây ở ngoài đường Nhân công đang di dời cây cối bị đổ Và rồi tiếng nghiến rít của xe ủi tuyết nữa Tới trưa thì bố đi làm được rồi Dự báo thời tiết trên TV nói Số tuyết rơi làm dày thêm hơn 8 tất đó nữa là hết Và rồi đột nhiên thế giới lại tươi đẹp Dù vậy không phải mọi con đường trong hạt đều đã được thông Vì thế trường tiếp tục đóng cửa đến tận thứ sáu Lúc này mọi người có vô khối chuyện để kể cho nhau nghe bảo tuyết tác hại như thế nào ở chỗ của mình Còn tớ thì trở thành cái đinh với chuyện của trước Traver tới ủi tuyết ở nhà tớ và một số nhà khác nữa. Nghe tớ kể người ta sẽ thấy trước Traver nửa sát nhân, nửa thánh nhân, làm đủ loại chuyện anh hùng hảo hán và cả chuyện thần kỳ. Lần này không ai nói xấu gì hắn nữa cả, nhưng tớ cũng không nghe ai nói tốt gì hết cho hắn. Tối hôm đó, tớ lại nhìn thấy ánh đèn pin gần bờ sông Middle Island nữa. Tớ đứng bên cửa sổ trong bóng tối mà theo dõi. Và cảm thấy quả là đang có chuyện gì đó rất xấu xa ở ngoài đó rồi. Tại sao nó lại ở ngay cái chỗ đối diện với nhà tớ vậy chứ? Tại sao nó không ở chỗ nào khác? Làm sao tớ biết rằng, ngay sau khi tớ đi ngủ thì cái ánh đèn đó có bạc bền nhấp nhô ngay trên lối xe chạy và quanh khu nhà của tớ hay không? Tớ thấy mừng là mai thì thằng David sẽ qua chơi và ngủ lại. Có lúc tớ cảm thấy hai đứa tớ phát hiện ra được một bí ẩn. Sáng thứ bảy tớ đi làm việc ở chỗ ông bác sĩ thú y. Giờ buổi trưa khi bố tới đón tớ về Hai bố con ghé qua nhà để viết đón nó Ăn tối xong Hai đứa tớ sẽ đi thám hiểm nhà máy xe bột cũ ngay Tớ đoán ánh đèn pin phải phát ra từ đó Thế nhưng lần này Nhỏ Darlene lại đòi đi theo bọn tớ Tớ bảo nó Không được Nó nói Tại sao không được Bọn anh đi làm chuyện riêng của tụi con trai Em làm chuyện của em đi Darlene năn nỉ Thôi mà em sẽ nhìn thôi Tôi lên. Không! Lúc nó lẻo đẻo bám theo ra tới cửa. Mẹ ra khỏi phòng ngủ. Darlene! Con có cái để chơi nè. Mẹ nói. Mẹ sẽ quấy chút hồ ha. Rồi con với Becky cắt hình trong tạp chí ra. Làm vỡ hình dáng. Được không? Con không thèm vỡ hình dáng đâu. Con có thể chơi ngoài sân của con nếu mà con muốn. Darlene trận thượng lên. David và tớ đi. Nhưng để silo trong nhà Như thế nó sẽ không làm lộ chuyện lúc hai đứa tớ lẻn đi Không để Đa Ra Linh biết Hai đứa tớ gạt nó nhìn ra cây cầu Nhưng mà mới đi được nửa đường xuống lối dành cho xe chạy Thì con nhỏ lại xuất hiện Nó lệt bệt trong đôi giày bốt Thậm chí còn chưa gài giày lại nữa Thế là bọn tớ phải giả dờ như là sẽ đi bộ dọc bờ sông Theo một hướng khác Núp ra sau mấy cái cây Rồi quay ngược trở lại hướng kia Theo đúng dấu chân trên tuyết Để mà đánh lừa nó Lúc này tuyết đã tan bớt, còn dày độ chừng nửa mét gì đó nữa, và còn tan chảy. Nhưng mỗi bước đi của bọn tớ vẫn hằng sâu lắm. Cuối cùng bọn tớ thấy nhỏ Darlene đang hướng trở về nhà. Thế là hai đứa đi thẳng về phía cây cầu, xuống bờ sông, và vẹt đám cây cối bụi rậm. Và tuyết nữa tiến tới nhà máy xe bột cũ. Tòa nhà trắng cũ kỹ được chống đỡ bằng hàng chục cọc trụ để tránh nước trong mùa lục. Và một bên của tòa nhà đã bị cháy hết hoặc là sụp đổ oan tàn. Bố không cho mấy anh em tớ leo trèo lên đây, quá nguy hiểm mà. Nhưng mà bọn tớ nhìn rõ ở phía dưới. David tớ bám lấy nhau, vì biết mặt đất nghiêng ra phía sông, tại đây không rảnh nữa. Sai một bước thôi là bọn tớ lánh một tảng băng vô đầu. Không biết được bờ sông kết thúc ở chỗ nào và con sông bắt đầu ở đâu. Ở đây tuyết rơi dày cả mét hơn, lại thêm tuyết do dọn đường mà bị thổi vô. Ấy cha, Một người có thể bị chôn vừa ở đây mà không ai biết cho tới khi mùa xuân đến. Nó dùng một nhánh cây to đào một lối đi trước mặt tụi tớ. Cho dù không có tuyết thì cũng khó nhìn thấy đây là cái gì lắm. Hình dung một bánh xe nước đã ở bên phía cạnh con sông. Nhưng không thể chắc đó là cái gì. Cuối cùng David lên tiếng. Biết gì không? Nếu mà có ai đã ở đây thì hoặc là chúng ta sẽ phát hiện ra dấu chân hoặc là Hắn đã bị trôn vùa dưới lớp tuyết. Tôi đứng lại và ngẫm nghĩ. Chân không cần dút nhít. Tôi dặn người quay quanh, xem xét mọi hướng. Và tất không thấy có dấu chân nào hết. Không có ở xung quanh nhà máy, lẫn bờ sông, lẫn lối dẫn ra đường lộ. Chỉ có những dấu dết của chính bọn tớ mà thôi. Tôi nói đầy thất vọng. Khỉ thật. Thằng David đề nghị. Nhưng mà nếu đào bới không chừng tụi mình tìm thấy một cái xác ở dưới tuyết đó mày. Tớ đáp chả mấy hào hứng. Ờ. Chúng tớ không còn biết mình đang tìm cái gì nữa. Cứ nói dớ dẫn. Cả hai đều biết hai đứa không muốn trở về nhà rồi giác cuốt tuốt tới tận đây và bắt đầu đào bới. Quận tớ lần theo đường cũ trở ra bờ sông và xếp một hàng banh tuyết dài ra tới cầu. Rồi hai đứa lần lượt thử xem có thể ném một hoàng tuyết ra tới lớp băng ngoài xa kia không. Hai đứa ném được hai quả bóng tuyết và tớ vừa mới đưa quả bóng thứ ba lên Thì đột nhiên có một tiếng động lớn Thịch Như thể có nguyên một căn nhà Giọt lên không trung và rơi trở xuống vậy David và tớ quay người Nhìn chăm chăm vào hướng phát ra tiếng động đó Vừa đúng lúc nhìn thấy tuyết Trượt từ mái của ngôi trường silo cũ kỹ rơi xuống Hai đứa tớ chạy sang bên đó Băng qua sân trường Và thấy nửa mái nhà bị bẹp dứng Nó sụm xuống Như thể nó đã sụm như thế từ lâu Wow, wow, tôi kêu lên. ô oh, nó sập xuống như vậy đó. Thằng David nói, cả đống tuyết luôn. Tôi bảo nó, tới coi sao Và hai đứa bước qua, thử mở cửa. Bị khóa rồi, dĩ nhiên. Rồi giữa văn tung toé, qua cửa sổ đầy bụi bậm, tôi thấy một cái tủ lạnh cũ, một cái ghế bành mà chắc chuột đã làm ổ trong đó rồi. và cái bàn học sinh, một cái bàn ăn, Hai đứa dòng ra sau chỗ nhà phụ. Và rồi cả hai đứng chết sửng ra mà nhìn. Bởi vì có một lối đi mới tinh trên tuyết dẫn từ nhà phụ tới một cái cửa sổ tầng hầm. David thì thào. Matty ơi! Mắt nó gần như phọt ra ngoài. Chúng ta biết mình sẽ phải làm gì. Hai đứa kiểm tra nhà phụ trước và tim tớ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tuyết được dọn sạch thành lối đi ra tới một cánh cửa khép hờ. Và tớ nghĩ nếu có người ở bên trong Nghe tiếng bọn tớ nói chuyện với nhau Hắn có thể kéo cái cửa lại Nhưng tớ không biết Nếu hai đứa tớ tới chỗ cánh cửa đó Và rình mò Rồi thấy có người đang ngồi bên trong Thì có thể bị chết tại chỗ hay không nữa Bọn tớ nhấc chân cao lắm Mà từng bước từng bước Như thể đang đi diễu hành Và David tới chỗ cánh cửa trước sáng sàng chưa Nó nói to lên Tớ gật đầu. David móc một ngón tay vào mép cửa. Rồi từ từ, từ từ kéo nó mở ra. Kíp! Cửa mở. Y hệt như trên phim luôn. Hơi! Tớ nói khi nhìn thấy cái ghế trống lốc. Hết hồn. Chúng tớ cùng quay lại và quan sát môi trường. Biết rằng ngay giây phút này có thể ai đó đang theo dõi bọn tớ. Cùng lúc Bọn tớ cũng hiểu rõ là hai đứa sẽ phải leo vào trong mà xem xét. Qua cửa sổ mở, có thể thấy chỗ người ta bò vô bò ra. David hỏi, ai lên trước? Ý nói, nó đã là người đi kiểm tra căn nhà phụ rồi, thì bây giờ tới phiên tớ. Tớ quỳ gối xuống, cho một chân vô trong, rồi chui vô. Có ai đã đặt một băng ghế cũ dưới cửa sổ để bước lên? Ngay khi cả hai chân rồi cả người tớ đều đã luồn vào. Tớ nhìn quanh, cậu thấy được cái gì? David thì thào, đồ đạc cũ, tớ bảo nó, cái ghế gãy chân, một tấm bảng đen cũ, ổ chuột nữa, tổ chim bồ câu nữa. Nhưng tớ chẳng nghe tiếng động của sinh vật sống nào hết, không nghe một tiếng động nào trừ tiếng kẻo kẹt của mấy tấm dáng bị gió lùa qua. Tớ gọi David, đi vô đây luôn đi. Và nó cũng leo vô. Nên nhà trên đầu bọn tớ bị lúng. Vì thế bọn tớ đi sát vào dách tường nào có thể đi sát được. Phải lần qua một đống đồ dứt đi để tới cầu thang. Lên tới bên trên, bọn tớ nhìn thấy chỗ mái nhà sập xuống. Tuyết phủ lên những thứ đồ tàn dư của một lớp học. Ê, David! Tớ kêu nó và chỉ. Kia là cái đèn cầm tay của bố tớ. Đặt trên sàn cạnh một tấm chăn. Hai đứa nhìn quanh và... Khẩu súng xăng kia rồi. Với lại một ít xương gà với một hộp bánh nữa. Bây giờ tôi cảm thấy có một mũi súng đang dí vào linh tớ bất cứ giây phút nào. Tôi tớ bước tới, lấy chiếc đèn của bố, nhưng rồi tim muốn ngừng đập và hai chân tớ muốn sụp xuống. Tôi chỉ còn làm được mỗi việc là chụp lấy cái tay áo của David và chỉ. Bởi vì ở đó, thò ra từ bên dưới một trong những sàn nhà đá sập xuống là những ngón tay quáp lại Của một chiếc găng tay đàn ông Còn dưới đống gạch dụng Khoảng chỗ cái chân của ông ta Ló ra nửa chiếc giày bốt Quên cây đèn của bố đi David và tớ nhào xuống cầu thang La thét âm ý trong tầng hầm Chắc mẫm là ai đó sắp sửa túm Lấy cổ chân tụi tớ giật trở vô Ra khỏi tầng hầm Bọn tớ chạy ngã dối dụi trên tuyết Cho đến khi tới được đường lộ Đâm bổ qua cây cầu Và tiến vào lối dành cho xe đi của nhà tớ Hai đứa thở hồng học ra khói Bọn tớ về đến nhà, bò lên hàng hiên. Cả hai đứa chen nhau qua cửa cùng một lúc. Đá đổ đôi ủng của Đa Đa Liên để trình in ở trên thảm. Mà chuyện gì vậy? Hai đứa này. Đang khâu giá mẹ ngước lên hỏi. À, dạ, ở đằng ngôi trường cũ. Tớ chỉ tay. Cái mái nhà bị tuyết làm sập. Giật có một cái xác chết đàn ông ở bên dưới gạch đó mẹ. Tớ đổ giật mình lên ghế. Lòng ngực tớ nhấp nhô. Đang ngồi trên đi văn, mẹ đứng vụt dậy, cái kéo trên tay rớt xuống sàn. Còn có chắc không vậy, Mati? Dạ, chắc như bắp luôn á, bác. Thằng David trả lời. Sau đó hai đứa ngồi chờ đợi, nhìn nhau chăm chăm trong lúc mẹ gọi điện thoại báo với ông cảnh sát trưởng. Daralyn nói nó sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai đứa tớ bởi vì đã không dẫn nó theo. Cả đời em chưa bao giờ trông thấy một xác chết nào hết. Nó tru tréo lên Em chưa bao giờ thấy Cái máy nhà nào bị sập đè lên Em chưa thấy Nó rền rỉ Thực ra tớ đang nghĩ tới chuyện Dắt Darlene qua bên đấy Và chỉ cho nó thấy cái xác chết Nhưng mà mẹ bảo tớ với thằng David là Không được trở qua bển nữa Khi cảnh sát trưởng chưa đến Còn Darlene thì không được đi đâu hết Không phải chuyện cho một đứa bé gái đi xem Cho nên Mấy đứa tớ quan sát qua cửa sổ Một chút sau, thấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở ngoài đường David và tớ bạn đi tới chỗ họ Họ có mang theo chó cảnh sát nữa Ông cảnh sát trưởng quay kính xe xuống Các em là người phát hiện ra cái xác phải không? Mẹ của các em đã gọi điện báo cảnh sát à? Tớ gật đầu, chỉ tay về phía ngôi trường Xe cảnh sát chạy chậm chậm qua cầu David và tớ theo sau Hai đứa chỉ cho cảnh sát cái lối đi trên tuyết Từ cửa sổ tầng hầm dẫn tới căn nhà phụ Và một vị phó cảnh sát trưởng Chỉ ra một lối đi khác dẫn vô rừng David và tớ đã không hề để ý thấy cái lối đi đó Được rồi Ông cảnh sát trưởng nói Ta muốn hai cháu ở lại ngoài này với Frank Trong khi Beat và ta vào xem xét Frank là người dắt con chó cảnh sát David và tớ đứng đó nhìn Tự nhủ không biết làm thế quái nào Mà ông Beat Một ông cảnh sát béo ú Lại chui lọt cái cửa sổ tầng hầm đó nữa Áo khoác này, súng Cái bụng bự và đủ thứ Vậy mà ổng cũng chui lọt Frank cho bọn tớ Vút ve con chó cảnh sát Trong khi chờ đợi Bọn tớ nghe tiếng mấy ông cảnh sát kia nói chuyện bên trong Nhưng không nghe được câu nào hết Thỉnh thoảng cái dáng kêu kẻo kẹt Tiếng một thứ đồ đạc Dứt đi gì khác Tôi đoán Rồi tiếng chân bước qua bước lại trên sàn Sau một hồi ông cảnh sát bước trở ra Cảnh sát trưởng trường qua cửa sổ Tầng hầm trước Ông biết theo sao Lôi một cái bao đầy áp đồ Tôi thấy khẩu súng săn thò ra ngoài bao Tôi cho họ biết là có chiếc đèn của bố tớ Ở trong ấy Nhưng họ nói cảnh sát phải giữ lại tất cả vật chứng Trong một thời gian Vậy hai người đã thu tập được gì Frank hỏi họ Ông cảnh sát cười tuét miệng với tuổi tớ À Có một cái găng tay và một chiếc giày bốt Đúng vậy Nhưng mà không có ai trong đó Thà phải công nhận Trông là rất giống có xác người bên dưới Nhưng mà thật ra chỉ là cây răng với lại dày thôi. Nhưng trước khi David với tớ kịp cảm thấy mình thật ngốc, ông cảnh sát trưởng lại nói. Nhưng mà xem chúng ta phát hiện được cái gì nè Frank. Và dơ lên một chiếc quần tây màu cam chói lói. Frank huyết sáo rồi cười. Biết cái gì đây không? Ông cảnh sát trưởng hỏi David và tớ. Đông phục của tù nhân ở nhà tù hạt này đó. Chúng ta đang truy tìm hai tù vật ngục và xem ra chúng đã ở đây. Tớ cho tay vào tui áo khoác, sâu vào trong góc túi chỗ có một thứ mà tớ đã quên bẳng. Lấy ra cái mẫu giải màu cam mà Silo và con chó mực Labrador đã chơi đùa. Hấy thật! Cảnh sát trưởng nói khi nhìn thấy cái mẫu giải. Một mảnh giải áo hả? Cậu tìm thấy nó ở đâu? Con chó của cháu nó tha về ạ. Tớ nói, còn David thì nhìn chồng chọc. Sao chúng lại lô đi xa quá vậy ta? Bít nói. Chắc là chúng dứt bỏ quần áo ngay khi chơm được cái gì khác để mặc đấy mà. Ông cảnh sát trưởng nói, Ây chà, với thời tiết như thế này, sớm muộn rồi gì chúng cũng trường mặc ra mà thôi. Ông lấy cái mẫu dài áo trên tay tớ và cho luôn vào bao. Tuy nhiên, có một điều mà ta đoán không ra, là tại sao hai tên tù vượt ngục đó, chúng chỉ phải ở tù có 30 ngày về tội gây rối thôi, lại làm những chuyện như thế này cả. Bỏ trốn khi chuyện còn nhỏ nhặt. Bây giờ chúng buộc phải ngồi tù còn nhiều hơn khi bị bắt lại đó." Biết nói, "Chết tiệt thật. Hây, tôi thả ở tù để được ấm áp dễ chịu còn hơn. Cơm ngày ba bữa, ngủ giường tầng có chăn ấm nữa. Ai biết chúng ăn gì ở đây." "Tôi cũng đang nghĩ tới điều đó. Lúc trước, tôi đã từng tới Midoben với Bố và thật sự là nhà tù trông không quá tồi tệ đâu, một kiểu lâu đài ở kế cạnh tòa án, với lại có dòng chữ Nhà, tù, tỉnh, màu đỏ chói luôn Tớ hỏi Nhưng mà bây giờ họ đâu ạ Đó là việc cho vị trung quý cảnh sát đây phải tìm ra Ông cảnh sát trưởng nói Và ông cho con chó đánh hơi thật kỹ cái đồ tù David và tớ quan sát con chó Vụt mỏm vào cái quần tù Như thể nó đang uống lấy mùi Rồi nó bắt đầu chạy quanh dí mũi lên tuyết Nó nhanh chóng chạy lên lối dẫn tới căn nhà phụ Và sau đó chạy vào lối dẫn vô rừng Sự kiện được đưa lên báo Tyler Star New số kế tiếp Một bức ảnh ngôi trường silo lô cũ kỹ máy đã sập Và bài báo nói rằng hai đứa bé trai đã phát hiện ra một hang ổ Rồi bài báo cho biết hai tên tù vượt ngột đó vốn bị bắt vì tội gây rối Đã trở thành những kẻ tình nghi số 1 trong vụ giết người đàn ông từ Benjamin Dù sao thì David cũng nói quá đúng Hai tên tù vượt ngột tính toán rằng chừng nào chúng còn ở trong tù Thì chừng đó cảnh sát trưởng càng nghĩ là chúng có liên quan đến vụ giết người Vì vậy khi thấy có cơ hội chúng bèn bỏ trốn Dường như chúng đánh bạc với cái ông từ Benchrun kia Ông đó mắc nợ chúng một đống tiền Và khi ông nói không thể trả được Chúng đã đánh ông Nó nghĩ tòa sẽ phán quyết chúng có giết ông kia hay không Bài báo nói chó cảnh sát đã phát hiện ra chúng cách đó dài dặm Trốn trong rừng Với lại mấy tấm chăn và nửa ổ bánh mì phóng viên ảnh muốn vào chụp ảnh Nhưng ông hô quát không cho anh ta đi Bố thậm chí không cho phép tờ báo nêu tên hai đứa tớ nữa Nói rằng ông không muốn chúng biết hai thằng bé nào đã phát hiện ra hang ổ của chúng. Nhưng được làm người hùng một bữa cũng thú lắm chứ. Tớ với lại David. Sáng thứ hai trên xe đưa rước, bọn nhóc muốn nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện. Chúng biết tổng ngay hai thằng bé đó là ai. Là cậu với lại David, phải không? Nhỏ Sarah Peter điểm mặt. Các cậu thấy chúng đi vô cái trường đó hay là sao? Thằng Fred Knight hỏi. Chúng dí súng vô hai thằng các cậu hả? Thằng Michael Sean thắc mắc Kể hết lại mọi chuyện Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ lượt bỏ bớt một chút sự thật Bằng cách không kể ra Chẳng hạn tới với David đã chạy bán sống bán chết Lúc mà thấy chiếc găng tay ló ra bên dưới đóng đổ nát Nhưng tớ lượt bớt thì thằng David lại thêm vô Và sau khi nó lên xe Mỗi đứa lại kể theo ý của mình Chúng tớ kể ra một câu chuyện cứ lộn tới lộn lui Đứa này kể đứa kia Mỗi đứa thêm thắt vô một chút. Đến lúc xe chạy tới trường và chuyện tới tay cô giáo Thôn Bót, thì đã thành ra như thế. Là giết tớ với thằng David danh bẫy bắt được những tên giết người hung ác đó trong ngôi trường si cũ. Và hai đứa tớ treo lên mái nhà xa quân ở trễn cho nên mới làm cho nó sụp xuống dùi hai tên giết người trong tuyết ngập lên tận cổ. Nhưng ai có ngờ là cô Thôn Bót lại giảng bài từ chuyện này cơ chứ? Cô ấy có thể giảng bài từ bất cứ chuyện gì luôn. Đầu tiên là người di cư, rồi tới Alaska. Và bây giờ cả lớp phải học để biết về nhà tù. Có bao nhiêu nhà tù ở bang West Virginia này? Làm chuyện gì thì bị vô đó, và bị ở trỏng bao lâu? Đừng có bao giờ nói chuyện gì mà không cần thiết cho cô giáo nghe nghe chưa? Cô lại chẳng giao bài tập về nhà cho bạn từ cái chuyện đó ngay tắp lự. Tuy nhiên, mỗi lần kể chuyện tôi lại nói Thấy chưa? Rốt cuộc không phải là trước đâu nha. Các cậu toàn nghĩ sai cho ông hết. Ông thay đổi rồi, các cậu tới mà xem ông làm những gì cho chó của ông đi. Nhưng chuyện tồi tệ nhất đang chờ trực. và có lẽ, giá mà tôi biết tiếp theo đó là chuyện gì thì tôi đã chẳng nói chi cả. Ngày Valentine, tôi cho thằng David nhận được nhiều quà hơn mấy thằng khác ở trong lớp, đa số từ bọn con gái. Mới lớp 6, tụi tớ chẳng mấy quan tâm ngày Valentine, toàn chuyện dở hơi như cá biết bơi. Nhưng mà lần này thì biết bao trái tim đã ghi tên hai đứa tớ trong ấy rồi. Thậm chí con nhỏ Sarah Peter cũng gửi thiệp cho tớ với lại một gói kẹo gươm bạc hà đính vô và dòng chữ Valentine nghĩ tới bạn. Trước giờ Sarah Peter chưa tặng quà Valentine cho đứa con trai nào hết á, bởi vì con nhỏ đó quá kiêu hãnh. Tất cả cũng chỉ vì nó biết bơi. Bơi ở trong đội tuyển hay là cái gì đấy không biết nữa. Nhưng mà lần này là một tấm thiệp to đùng với tên của nó ở trên đó. Thấy cũng ngượng, là gì tớ cũng chẳng hề tặng quà Valentine bao giờ. Trên đường về nhà, sau khi thằng David Howard xuống xe rồi, Darlene tới ngồi bên cạnh tớ. Nó khoe ra hết những món quà Valentine đã nhận được. Rồi thọc tay vào túi áo khoác, lôi ra một món từ cô giáo của nó. Nguyên một hộp sô-cô-la Milky Way quấn ri băng. Không tin nổi cô giáo lớp nó lại tặng mỗi đứa một hộp kẹo to như vậy. Darlene bắt đầu gỡ lớp dây gói hộp kẹo ra, hết sức từ từ, de yeah, dậy trước mũi tớ, cho tới khi tớ thấy ghét con nhỏ em của mình còn hơn ghét ăn rau bina nữa. Rồi đột nhiên, nó bẻ thanh sô-cô-la ra làm đôi, và đưa cho tớ một nửa. Nè! Nó nói. Tớ nhìn thanh kẹo, rồi nhìn Darlene. Ê! Nửa thanh kẹo này có thuốc độc không vậy Không! Nó đáp, hơi đông đưa miếng kẹo. Cầm đây! Ăn được chứ bộ! Tớ cầm miếng kẹo và xem xét thật kỹ. Cũng có vẻ ổn lắm. Cắn một miếng. Một mùi vị sô-cô-la ngọt ngào nguyên chất chưa bao giờ được thưởng thức. Daralyn ngồi trở xuống ghế, đu đưa chân và ăn thanh sô-cô-la. Tớ cũng ăn! Và nghĩ có sống tới trăm tuổi tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được nhỏ em mình Bọn trẻ con vẫn còn nói Về chuyện hai tên tù vượt ngục Trốn trong ngôi trường silo cũ kỹ Người ta trả hết những thứ đồ Chúng đã ăn cắp Và bố của thằng Fred Knight nhận lại súng săn Và hai cái áo khoác Thấy chưa tôi nói với Fred Cậu đã buộc tội chất không đâu Nhưng mà tớ vẫn dám chắc là hắn có lấy thứ gì Mà nhà tớ còn chưa biết ra đó thôi Fred trả lời Tớ xoay nửa người qua nó Tại sao cậu cứ chầm hâm buộc tổ chức Cho bất cứ chuyện gì lớn bé xảy ra hết vậy chứ Tớ nổi giận Nhưng Sarah chen vào Thì tại cái cách hắn đối xử với Silo đó Mati à Tớ tưởng cậu với Trất là kẻ thù chứ Nói tớ nghe một chuyện gì tốt mà Trất đã làm coi Thì ổng ủi tuyết cho nhà tớ sau trận bão tuyết vừa rồi Cũng ủi tuyết cho vài nhà khác nữa Tớ nghe nói Chuck cũng không còn uống sai xỉn nữa Không hút đổ thùng thư của ai nữa hết á Không có đi ăn cắp đồ Mà người ta cứ nghi cho ổng không à Tớ chỉ nghĩ tới những việc mà ổng không làm nữa thôi Tớ không nghĩ tới những chuyện mà ổng đã làm Cậu biết tớ nghĩ gì không Thằng Michael Shawn nói Chắc là ghen tị Bởi vì mọi sự chú ý đã dồn vào tớ Với lại David hôm đó Tớ nghĩ cậu với bố cậu sợ hắn đó Bất kể hắn làm chuyện gì Cậu cũng nói tốt hết Hắn đã khủng bố cậu Bây giờ Tớ đã thực sự nổi đóa lên. Không phải Tớ đã không có sợ hắn mới dám đi chiến đấu đi giành lấy silo. Bố Tớ cũng không sợ gì hắn mà không dám nói là đừng có đi sang qua bên đất nhà Tớ. Không sợ. Bố Tớ bảo, dòng họ Traveler luôn gây chuyện kể từ khi họ tới đây ở, ông nội Tớ biết ông nội của hắn luôn và họ toàn xấu cả, xấu cả nhà họ luôn. Nếu ai đó sai xỉn lái xe đi tùm lum phá hoại của cả nhà người ta Cậu đừng có tưởng thưởng hắn ta bằng cách là sửa xe cho hắn và cung cấp thức ăn cho hắn. Nhưng mà chuyện đó đã có tác dụng mà, phải không? Tớ nói, ông đâu có còn lái xe mà say xỉn nữa đâu. ông đâu có giết người, đâu có vô nhà ăn cấp đồ đâu. Cậu còn muốn ổng làm cái gì cho cậu nữa đây? Thì dọn nhà tới Missouri mà sống đi. Càng xa chỗ này càng tốt. Thằng Michael nói rồi cười lớn lên. Sarah với Fred cũng cười theo. Tối đó lúc ăn cơm, Tôi kể cho bố nghe những gì thằng Michael đã nói. Vậy hả? Thế này, Mati Bố bảo. Người ta phải quyết định. Á, mình muốn ai đó thay đổi cho tốt lên hơn. Hay là muốn trả thù. Và nếu mà muốn trả thù ai. Á, mình trả thù người ta. Thì người ta trả thù lại. Thù hận sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà con luôn mong. Chúng ta có cách gì để mọi người thích trước hơn. Tôi nói. Bố chẳng nói chẳng rằng hết một lúc. Cho bơ lên bát cháo khoai tây Và rác đầy tiêu Con không thể bắt người ta giống mình được đâu Mati Và con càng không thể bắt người khác Phải ưa ai đó Sau bữa tối Tớ nằm dài ra sàn phòng khách bên lò sưởi Và quýt sáo gọi silo Suốt bữa ăn nó gác đầu lên chân tớ Đôi mắt nâu to Canh chừng từng mẫu thức ăn Đi ra từ dĩa của tớ xuống tới cái mỏm của nó Và đôi lúc Khi nào mẹ không nhìn thấy Tớ chùi xuống cho nó một miếng thịt mỡ Nhưng bây giờ cả hai đều đã no nê và chắc chắn Silo muốn nô đùa sau một bữa tối ngon lành. Tớ nằm dài trên sàn, gác tay lên trán và con chó đó nghịch điên. Cố tìm một cách lật úp tớ lại. Cuối cùng chùi mũi vào dưới cánh tay và hai bên mình tớ cù cho tớ nhột để tớ phải cười mà úp mình xuống. Vậy là nó khoái chí lắm. Mẹ ngồi trên ghế nhìn sang như mỉm cười. Matia chắc là nó tưởng con ngừng thở rồi đó. Nằm bất động ra. Chắc nó muốn biết là con vẫn còn sống đó Mẹ nói Khó nói lúc nào con chó nghịch ngợm hay làm việc Nhưng hai đứa tớ cứ lăn lộn Cho đến khi mệt nhoài Và rồi tớ nằm yên ra Cho nó gối đầu lên ngực mình Duốt de tay nó Mà thấy mình là người may mắn nhất Ở trên đời này Đã bước sang tháng 3 Thi thoảng mọi người thưởng thức một chút hương vị mùa xuân Cảm thấy gió ấm hơn một chút Đi đâu cũng nghe tiếng nước chảy Tuyết trên các mái nhà chảy xuống Băng tan trên mặt đất Và với cả một lượng nước tăng thêm Như thế dòng sông dâng cao hơn Và chảy mạnh hơn Tiếng nước ẩm ý hơn trước Những ụ tuyết đã được ủi dạc Sang hai bên đường mỗi ngày một nhỏ đi Và thỉnh thoảng lại có một trận mưa lớn Làm cho chúng tan ra hết Giữa những trận mưa Ánh nắng ấm áp hơn Và bầu trời sáng sủa hơn Nước từ nương rảnh phản chiếu ánh sáng Mẹ thấy những củ qua nghệ Tây Bắt đầu mọc lên và ra ngoài đếm chúng Trước làm việc ngày thứ bảy ở Garawelen cách tuần, thỉnh thoảng tới qua nhà hắn giúp hắn rửa xe. Không thể nói là tớ thấy cách hắn đối xử với chó của hắn có thay đổi rõ rệt, nhưng mà cũng có thay đổi đó. Hắn không còn chửi rửa chúng như trước, và tớ cũng không thấy hắn đá chúng nữa. Thỉnh thoảng hắn lại dưng mình vút da một con, nhưng chúng luôn né đi đôi chút khi hắn làm như vậy. Có lẽ, thú vật cũng như con người thôi, cần nhiều thời gian mới lấy lại được sự tin cậy của chúng. Cháu thấy mấy con chó của ông lúc này vui sướng hơn trước Bởi vì chúng có chỗ để chạy chơi Không phải bị xích cổ suốt ngày Tôi nói với hắn lúc chùi cướp trước của xe tải Ờ, có vẻ là chúng vui Chất đáp Hàng sớm nói chúng không có sủa nhiều nữa À, vậy là tốt rồi Hàng rào còn chắc chứ ạ Còn Nhưng mà rốt cuộc ta lại muốn có cửa Mỗi lần vào sân sau mà muốn dọng ra trước Lại cứ phải đi băng qua nhà Vậy thì mình vẫn còn dư một ít dây thép Để trong khói Ông có muốn cháu giúp ông làm cửa không Bữa nay ta sắp đi bên rồi Nhưng mà nếu muốn giúp Thì ngày mai qua đây Dạ được ạ Chủ nhật hơi lạnh Nhưng khi mặt trời ra khỏi đám mây Bộ không khí liền cho ta một cảm giác khác Một kiểu nắng tháng 3 ở sau gáy của bạn Và bạn biết mùa xuân không còn xa nữa Silo chạy chơi đâu đó Với con chó mực Labrador Tớ thấy mừng bởi vì tớ cũng tính đi mà không dẫn Silo theo. Cả hai đứa tớ đều cảm thấy có lỗi vì hể mỗi khi tớ tới nhà trước thì Silo không đi theo mà tớ cũng không dẫn cho nó theo. Thế thì bữa nay nó sẽ không phải nhìn theo lúc tớ đi rồi. Tớ xin với bố sẽ về ngay sau khi giúp trước làm cửa xong. Lúc tớ tới chiếc xe nhà của trước thì mấy con chó đang nô đùa trong sân. Hắn dứt cho chúng một chiếc giớ cũ. Vậy là chúng nhai dụng ra, gầm gừ rồi lôi kéo và lắc lư cái đầu. Cố giữ chặt lấy chiếc giớ trong hàm răng, để chúng bận rộn trong khi tớp và chất làm việc. Chất gỡ dây thép ra khỏi một cái cọc, tớp và hắn cuộn dây thép lại rồi làm cổng ở chỗ đó. Phải xích tới một cái cọc nữa gần đó và đóng cái bảng lề cửa vô. Không dễ như ban đầu tưởng, tớ dựng cái cửa lên và chất cố đóng chốt tra vào bảng lề. Mấy con chó vẫn tiếp tục chơi với chiếc giớ, lăn lộn và giả bộ như thể chúng rất dữ tận. Bác sĩ John Collins nói kéo co là trò chơi đừng bao giờ nên chơi với chó làm chúng trở nên hung hăng dữ tận nhưng mà tới chả dạ gì mà bảo chất cho chó của hắn chơi cái gì. Bất thần, xảy ra quá nhanh đến nỗi tớ suýt bỏ lỡ. Chất lùi lại để thử cánh cửa và gót giày bốt của hắn dẫm mạnh lên trên chân trước ở bên trái của con chó đen trắng. Con chó ảnh lên một tiếng lớn chất quay lại nhìn xem chuyện gì. Và chuyện kế tiếp Là con chó đen trắng đó cắm phập răng sâu vào chân của chất Chất rống lình đau đớn Tôi cố kêu con chó bỏ ra Nhưng mà con còn lại lại sủa âm linh Và một bà hàng xóm mở cửa sau ra coi chuyện gì Dường như tất cả những tiếng ồn đã làm cho con chó đen trắng điên cuồng Nó là con to nhất ở trong bầy Và nó đang kéo giật chân của chất như kéo một miếng thịt Gâm gừ hết sức dữ tận Như thể toàn bộ sự tức giận và tính xấu mà con chó đó cảm nhận từ chất Suốt bao nhiêu năm Bây giờ đây đang trút ra khỏi cái miệng của nó Chất rên la, chửi rủa Thét rống lên Cố gắng xoay mình lại, gỡ chân ra Nhưng mà không được Tôi sắp sửa chạy vô nhà lấy cái xô đựng nước Để ném cho con chó Thì chất nhấc cái búa lên Quay búa ra sao một chút Rồi bổ xuống đầu con chó đen trắng đó Chân con chó tuột khỏi người hắn Hàm nhả ra Rồi rơi vịt xuống đất và nằm bất động